Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em dơ tay lên, khoe chiếc lắc bạc mới mua một tuần trước Chả là tuần trước, em thấy chiếc lắc tay này đẹp quá, định không mua đâu Nhưng mà có ai cứ thúc giục bắt ép mình phải mua Sau chuyện này mới hiểu rõ lý do Tôi có thể thay cô ấy vì tất cả Nhưng nhất định cô ấy không được đẩy chồng, không được phép yêu ai thế định để thảo có đơn giúp đời à? Phong nhẫn tâm thế. Tôi muốn bên cạnh cô ấy mà. Song em quay lại nhìn Nhung. Cảm ơn vì đã chăm sóc người tôi yêu. Đừng sợ. Ai tốt với Thảo thì tôi sẽ không làm hại người đó. Tôi không muốn Thảo ở bên ông Quy đâu, nên đừng gán ghép. Thảo là của tôi, chỉ một mình tôi. Kiếp trước kiếp này, kiếp sau vẫn thế. Chị Mai bảo Vâng, cô cho Thảo về học tâm linh không? Em cười. Học gì cũng được, chỉ cần Thảo muốn là được. Rồi em cầm quả xoài ở bàn. Cho tôi quả này nhé. Tí đưa cho Thảo giúp tôi, cô ấy thích ăn xoài. Nói xong, mắt em lờ đờ, em lại lịp đi một lần nữa. Chị mai lấy nước gì đó phun vào người em. Tỉnh chưa? Có bị đau đầu không em? em số hộ, không biết dấu mặt vào đâu. Đã nhà người ta mà phá tan hoang như thế này. Mọi người hỏi em có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không? Em bảo em biết mà không thể làm gì được. Bất lực. Ngồi thêm một lát, em xin phép ra về vì cũng muộn. Chị Mai đưa em quả xoài. Cầm về đi, có người xin cho em đấy. Em tròn tròn mắt. Thôi, chị tha cho em, đừng nhắc đến nữa. Trên đường về, ba anh em tạt té vào quán cà phê ngồi. Anh Hoàng Bảo, lúc đó em như bị điên vậy. Anh ấy cũng đau hết cả đầu, vì quyền năng chưa đủ lớn, tiếp xúc với khí âm trong phạm vi gần làm anh nghẹt thở. Nhung thì mặt đúng kiểu bị nghẹt. Em cốc đầu vào nó. Sao đấy? Vẫn còn sợ à? Nó ôm chặt em. Không biết anh người âm của mày có đi theo bọn ta về không nhỉ? Tao sợ quá, tim như muốn ngừng đập, tao bị ám ảnh cả đời mất. Em lườm lườm. Im ngay. Cấm mày nhắc. Mà anh với Nhung xóa ảnh với video hôm nay đi được không? Cái tin này mà lộ ra ngoài, chắc Thiên Hạ nghĩ em bị điên mất. Anh hoảng giật. Với cái độc chiếu đại bi nhé, có gì thì báo anh. Đêm hôm anh ít nói thôi. Tốt nhất là từ nay đừng có chụp ảnh mà cũng hạn chế nói chuyện. Em hỏi lại. Sao thế ạ? Nhung ngoan ngoãn vì mày lại nhại có những câu vô nghĩa chứ sao nữa. Khi thì rất thông minh, khi thì cứ như con mới trốn trại. Em ỉm bặt chăn nói được câu gì nữa. À anh bảo, trước khi đi ngủ, em quỳ xuống, trước mặt đặt một cốc nước. "Sao em sieu vòng đó buông tha cho em, đầu thai kiếp khác chứ vừa nãy nó bảo nó không cho em đi lấy chồng. Cứ thế này lại thành bà cô quả chất giá mất thôi. Xin xong thì em uống hết cốc nước đó nhé." Đêm ấy, em làm như lời anh hoàng dặn, vừa quỳ vừa khấn. Em biết là anh có tình cảm với em, nhưng ông Dương cách trở." yêu một người lắm mong người ấy hạnh phúc, làm em điên dại như thế này anh có vui không? Em thì em không vui đâu. Xin anh buông tha cho em. Em xin anh đấy, cầu xin anh. Em khấn mà nước mắt chảy ròng ròng. Chẳng biết là em khóc hay người kia khóc nhưng đau khổ lắm. Vài hôm sau thì Nhung nó bảo nó phải về quê chứ ở trên này bị số, nó không muốn ở cùng em nữa. Em hơi bị hụt hấp một chút Nhưng không trách móc nó Dù sao chuyện của em Em cũng không nên lôi nó ra chịu đựng cùng Nhưng về Một mình em gặp nhấm nỗi buồn Một mình em trải qua cảm giác sống của người âm Có thể nói Kỷ niệm đó tuy ngắn ngủi Nhưng khá đáng nhớ Bản rì rô quen thuộc của Lê Hiếu Lại văng lên Dù cho mưa Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay bão tố có kéo qua đây. Bài hát này là hôm em nằm ở trong phòng ôm gối khóc. Điện thoại em tự nhiên bật bản tin. Tình... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.